các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bắc kim thàng cả làng bí dạ. Cột qua kèo là kèo qua cột. Chú bán dầu qua cầu mà té. Chú bán ếch ở lại làm chi? Con le le đánh trống thổi kèn. Con bìm bịp thổi tò tí te tọt tai. Tuổi thơ đã trôi qua có lẽ tất thảy trong tất cả các quý anh chị em yêu mến của truyện Ngọc Lâm cũng không hẳn thể quên được những cái vần thơ cũng như là những cái giai điệu ấu thơ ở trên. Và ngày hôm nay xin gửi tới quý anh chị em một dị chuyện mới của tác giả Mạnh Ninh. Dị chuyện được mang tựa đề Hồn phi phách tán. Dị chuyện này là một bản tuyên ngôn của tuổi thơ và là một đáp án vững bền cho câu hỏi chưa có lời hồi đáp. Chú bán ếch ở lại làm gì? Quý anh chị em đang ở YouTube kênh truyện góc lâm, xin chân trọng cảm ơn. Ngày xưa ngày xưa, ở một làng quê nhỏ thuộc một tỉnh miền Tây Nam Bộ, có một gia đình nghèo sinh được mấy người con. Ông chồng trong một lần đi vào rừng săn thú, chẳng may bị hổ phù mất xác. Bà vợ ở vậy nuôi ba đứa con. Cái đói cũng đã dần dần cướp đi hai đứa con của bà, chỉ còn lại thằng nhân nhỏ nhất mới tròn 7 tuổi. May mắn đã sống sót được qua cơn bĩ cực. Cái ăn, cái mặc là mối lo hàng ngày cực chẳng đã, ba phải mang thằng bé đến xin ở nhờ cho một phú ông họ Hoàng, vốn là địa chủ giàu có bậc nhất ở trong vùng, với tiền bạc cả dương, đất đai thẳng cánh cỏ bay và kẻ hầu người hạ thì nhiều vô số kể. Công việc của nhân chính là việc chăn trâu, cắt cỏ. Vì tuổi còn nhỏ nên lão bá hộ cũng không có giao cho việc gì nặng nhọc, Âu cũng là cái số nó được may mắn lắm. Nhân ở đỡ cho nhà lão bá hộ họ Hoàng được tròn 15 năm thì mẹ của hắn mất. Sau khi mẹ hắn qua đời hơn 1 năm, vào một buổi tối nọ, sau khi lùa đàn trâu về chuồng và trẻ xong đống củi cao ngang hông người, thì hắn mới tranh thủ ăn vội nắm cơm với ít muối vừng, rồi trở vào căn chòi lót rơm ở cạnh chuồng trâu mà ngủ. Lão bá hộ họ Hoàng nhận thấy dạo này nạn trộm cướp hoành hành, Nên dựng cho hắn căn tròi này ngay cạnh chuồng trâu Và dặn đi dặn lại là phải kiểm tra cửa nẻo trước khi đi ngủ Để phong trộm cướp Nếu chẳng may mất con trâu nào Thì phải ở đỡ cho nhà lão hai năm không công để mà bù vào đó Nhân năm nay vừa tròn hai mươi hai tuổi Cái tuổi hưng hức sức trẻ Nên hắn kêu căng, ngạo mạn, coi trời bằng vung Nào biết ngán ngẩm thứ gì chứ bảy thế mà hắn mới hứa chắc nịch trước mặt của lão bá hộ. Dạ ông cứ yên tâm ạ. Con ở đây canh chừng, bố bảo không có thằng nào dám bén mảng tới. Nó mà tới à? Con dã giục quẻ cảng luôn ấy chứ. Hắn nói được quả nhiên là làm được. Cho tới vào một đêm tối trời không có trăng, không sao. Ba tên trộm áo nón kỹ càng đột nhập vào chuồng trâu, một tên cảnh giới cho hai tên còn lại lén vào. Hai gã nhẹ nhàng nhấc cái chỏng tre lên, rồi gỡ từng sợi thừng dắt hai con trâu mộng theo cái lối cửa mật tẩu thoát. Nhân lúc này đã núp sẵn từ bao giờ, tay năm năm cây gỗ có bóng sắt ở đầu nhào ra hét lớn. "Ha, con ăn trộm cắp mà chạy đi đâu?" Nói rồi, hắn vung cây côn nhắm tên gần nhất mà vùng loạn xạ. Hai tên kia thấy động liền bỏ chạy trối chết, đền đổi cho thằng ăn trộm bị sức mạnh của kẻ lực điền quang mạnh cây côn trùng mặt làm cho hàm răng bay đi mất mấy chiếc thảm hại hơn gã còn bị hắn chói nghiến lại giao cho lão bá hộ. Bảo hại gã ăn chặt đòn thập tử nhất sinh rồi rũ tủ. Nhân làm được việc nên lão bá hộ tin tưởng lắm, thưởng cho món tiền to và giao cho hắn việc trông coi, bảo vệ cái khu chuồng trâu có tới mấy chục con lớn nhỏ. Nhân ngả lưng lên chiếc nệm bằng rơm Sau một ngày dài mệt mỏi, chẳng có mấy chốc, hắn cũng đắc chìm vào trong giấc ngủ. Trong cái cơn mộng mị đó, hắn thấy người mẹ đã mất hơn 1 năm trước hiện về đứng ngay đầu giường, nhìn hắn rồi mà nói: "Ngày mai gió lớn, trong chuồng gà ngay phía sau chục châu con đang ở sẽ có một con gà mái mơ chết vì bị cây sào gỗ đè lên. Chủ nhân nhất định sẽ thương cho con." Nhớ con chớ có ăn thịt nó. Nhớ đấy, chớ có ăn thịt nó. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net